Hồi 11. giận hoài vương, hạng vũ tự lập, nuôi chí lớn bái công giữ mình. Phạm Tăng thấy hạng vũ mỗi ngày mỗi nóng tính, đem lời bàn. Trước kia lưu ban vào hàm dương, không lấy của dân một mãi, đem lời hiểu dụ, bỏ hết các hình luật nghiêm nhặt, khiến dân một lòng cảm mến Này minh còng nóng tính, xem thường sinh mệnh của dân. Tôi e lại xa vào vết xe của nhà Tần thở nọ Hàng Vũ nói Ta đem quân đánh Tần tử anh là vua Tần sao lại chẳng giết Còn như dân Hàm Dương phản nghịch Tỏ ý quán hận ta Nếu không giết thì ngày sau sẽ di lụy Phạm Tăng nói Ông lỗ công ngày xưa giết một cung nữ vô tội Mà mắc 9 năm đại loạn Vua cảnh công giận giết một cung phi Mà địa chấn ba dặm ấy vậy sự hàm quan của con người có ảnh hưởng đến vũ trụ chẳng nhỏ. Này mây sầu phủ đầy trời, khí oan kính đất chính là vì minh công đã giết oan tử anh đó. Nếu giờ lại giết nhân dân nữa, e sẽ tổn thương hòa khí. Xin minh công hãy xét lại. Trong lúc phạm tăng đang tìm lời khuyên hạng vũ, thì dân chúng hàm dương vì ốm ức, mỗi lúc một xôn xao, tiếng huyền rũ tiếng than, không dứt. Hàng Vũ không thể nén giận được, truyền anh bố đem quân vào thành bắt tôn lộc nhà Tần, giết hơn tám trăm người và họ hàng quần thần giết hơn bốn ngàn sáu trăm người. Thành Hàm Dương trong phút chốc máu loang ngập đất, thay chất thành gò, đường xá vắng tanh, cửa nhà bỏ trống, thật là một thảm họa đau thương. Hàng Vũ chưa nguôi cơn giận. Còn muốn giết một số nhân dân ngoại thành nữa. Phạm tăng rơi lệ can. Đời vua thang, trời làm đại hạng. Vua thang đem thân mình chịu khổ để cầu đạo ở Tam Lâm. Lại kiểm điểm hành động để tự trách mình. Lòng thành đã thấu đến trời, mới được mưa hòa gió thuận. Ấy là vua thang biết bỏ mình cứu dân, nên sự nghiệp vững bền. Nay dân tầng trải bao nhiêu cây đắng Những mong Minh Công đến giải phóng Đem lại an vui Thế mà Minh Công lại giết hại Thì còn có ai mà phục Hạng vũ thấy Phạm Tăng Hết sức khổ dáng Lòng cũng nguôi ngoai Truyền thôi chém giết Đoạn kéo quân đến tầng cung Thấy cung điện nguy nga Long đài tráng lệ Bất giác thở dài than rằng Nhà tầng phú quý đến thế này Mà không giữ được đáng tiếc Phạm Tăng nhân lời nói ấy, tỏ vẻ châu buồn rồi nói ấy là bởi nhà tầng vô đạo, chém giết lương dân Không nghe lời khổ gián, nên bởi bị mất cơ nghiệp Hàng Vũ nín lặng không nói gì cả Tối hôm ấy, sai người cầm đèn đến mời Phạm Tăng vào tư dinh bàn việc. Phạm Tăng đến, Hàng Vũ mới nói Nay ta đã vào Hàm Dương, lấy được Ngọc Tỷ, giết được Tử Anh trừ được nhà tần, thế là mọi việc đã xong. Bây giờ cần một minh quân đứng ra trị dân, nếu đại nữ không vua, lâu ngày sẽ bất tiện. Ta mới lên ngôi vua đất quận trung này, tiên sinh nghĩ có nên hay chăng? Phạm Tăng nói, chư hầu sợ chỉ theo Minh Công là họ cũng muốn đường phong quang thuận tứ để vui cảnh giàu sang. Minh Công nghĩ như vậy rất hợp lòng người. Nhưng trước hết Phải bấm lệnh Hoài Vương Xin một chiếu thư Rồi sẽ tức vị Như thế thiên hạ mới phục Hạng vũ y lời Sai hạng bá vào bành thành thỉnh mệnh Hoài Vương Hạng bá vào ý kiến Hoài Vương mới phán Ta đã có lời ước rồi Cần duyên mà phải thỉnh mệnh Hạng bá tàu Tuy bái công vào được hàm dương trước Xong bái công sức yếu thấy cô Còn lỗ công uy viện Y quyền rất trọng Xin bệ hạ cứ cho lỗ công làm vua Thì đất quan trung mới trấn an được Hoài vương nói Không được, nhân vô tính bất lập Một lời nói của kẻ tầm thường Mà còn phải tôn trọng Huống hồ chi là một ông vua Ta không thể thất tín với thiên hạ Nhà ngươi về nói với lỗ công Là phải theo lời ước cũ Hàng bá trở về nói với lỗ công Hoài vương bắt phải theo lời ước Nhất định không hạ chiếu Tôi cầu khẩn hai ba lần vẫn không được." Hàn Vũ nổi giận nói, "Hoài Vương là do ta lập nên, nghiêm nhiên đừng ngồi lên ngôi thiên tử đã không xét công trạng của ta, cố chấp như vậy thật là kẻ bất nghĩa. Công bình định thiên hạ là do tay ta, cần gì phải cầu khẩn với ai, thế là liền chọn ngài tự lập mình lên làm vua." Phạm Tăng nói, "Việc tức vị phải hợp với cổ kim." không phải là việc dễ, Trương Lương là người học rộng, am hiểu lễ nghi, có thể biết được, xin Minh Cầm cho đời Trương Lương đến, nếu hắn nói đúng theo lẽ phải, tức là hắn trung thành, bằng nói sai, tức là giả dối, gạt Minh Cầm mang tiếng với thiên hạ đó, Minh Cầm nên giết đi để mà trừ hậu hoạn. Hàn Vũ toan sai người sang đời Trương Lương thì vừa lúc Trương Lương ở bái thượng về, xin vào ý kiến Hàng Vũ nói, Này ta muốn làm vua quan Trung Nhưng chẳng biết lập tôn hiệu thế nào cho phải Nhà ngươi là người học rộng Dòng họ thì làm tướng năm đời ở nước Hàn Vậy ngươi thử nói ta nghe Trương Lương nghĩ thầm Đây là mưu của Phạm Tăng Nó định gieo vạ cho ta Nếu ta nói thẳng, tất lỗ công sẽ ghét Chi bằng ta đưa những tôn hiệu của các đời vua trước Để lỗ công nó muốn chọn thế nào thì tùy ý Nghĩ rồi ông tồn đáp, tồn hiệu thì rất nhiều, tôi xin kể qua để minh công chọn. Xưa nay đời Tam Hoàng thì có ngũ đế, đó là thiếu hiệu Xuyên húc đế cốc đế Nghiêu, đế Thuấn. Thiếu hiệu tên là Chiết Tự, là Thanh Dương, đóng đô ở Khúc Phụ làm vua được 100 năm. Xuyên húc là cháu vua Hoàng đế Họ Cơ giúp vua thiếu hiệu trị thiên hạ hai mươi tuổi lên ngôi làm vua được bảy năm đế cốc cũng họ cơ lên ngôi ở đất bạc làm vua được bảy năm đế nghiêu họ y kỳ mẹ là khánh đô hoài thai mười tháng sinh ra ông nghiêu ở đất đàng lăng hiệu là phong huân mười tuổi giúp vua đế chi phong làm vua ở đất đường hai tuổi lên ngôi Hoàng đế làm vua được 50 năm. Đế thuận dòng dõi vua xuyên húc và mẹ cẩm cái hình cầu vòng mà sinh ra nơi đất Diêu nên lấy họ là Diêu, tự là Đô Quân giúp vua Nghiêu trị thiên hạ, sau nó ngồi xưng đế thọ 100 tuổi. Đó là tôn hiệu của năm đời đế gọi là Ngũ đế. Mình còn muốn dùng tôn hiệu ấy chăng? Hàn Vũ tự nghị Ngũ đế là bậc nhân đức Dùng tình thương trang trải Giữa hoàng vũ Ta không sẵn kịp Vả lại ta vừa giết tử anh Dùng bạo lực trấn áp nhân dân Đế hiệu đó e không hợp Liền hỏi lại Trương Lương thấy còn tôn hiệu nào khác chăng? Trương Lương đáp Sau năm đời đế thì có tam vương Tức là nhà hạ Nhà thương, nhà dâu Vua hạ vũ Họ tự tên Cao Mập sinh trưởng ở tây thương vua nghèo dùng làm tư không nói cha là ông cổng giữ việc trị thủy đóng đô ở an ấp thọ một tuổi truyền được mười đời cộng lại là bốn năm nhà ân là dòng dõi vua đế cốc họ cơ tên lý tức là vua thành than đuổi vua kiệt ra nam sào lên ngôi thiên tử thọ một tuổi truyền ba đời Cộng lại là 629 năm Vua Văn Vương nhà châu Nhân vua trụ nhà thương vô đạo Sửa chính đức, thu nhân tâm Sau vua vũ nối nghiệp 4 năm chinh phạt giết được vua trụ Làm thiên tử thọ được 93 tuổi Cộng lại là 867 năm Đó là đời tam vương tu nhân tích đức Minh công muốn dùng tôn hiệu ấy chăng Hàng vũ nói Hiệu vương thì ta có thể xưng được, Xong dưới hiệu vương thì còn có tôn hiệu nào khác chăng? Trương Hương nói, dưới tàm vương thì có ngũ bá, Tức là Tề Hoàng Công, Tấm Trương Công, Tầng Mục Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương. Năm đời bá đều vì thiên hạ trừ tàn bạo, gây một uy lực to lớn. Bá tánh đều tùng phục, thấy Minh Công dùng tôn hiệu ấy được chăng? Hàng vụ suy nghĩ một lúc rồi nói, Vương hiệu tuy không hợp với cổ Mà cũng không hợp với kim Bá hiệu thì hợp với kim Lại không hợp với cổ Muốn cho cổ kim hợp nhất Ta phải lấy tôn hiệu xưng là bá vương Ta vốn xưng ở đất sở Từ sông Hoài sang phía bắc Là địa phận của tây sở Như vậy từ nay ta phải xưng là tây sở bá vương Phạm Tăng Vội Càng Mình còng không nên xưng vương hiệu mà bỏ bá hiệu đi Mình còng nên xưng vương hiệu mà bỏ bá hiệu đi Bá hiệu là các đời vua không đời nào được vững bền Đại bá chỉ được năm đời Còn tiểu bá chỉ được ba đời Xin chở nghe lời của trương vương xàm tấu Hằng Vũ nói Năm đời bá làm vua như thế kể cũng lâu dài Công việc làm của ta thì chẳng hợp với tam vương Mà còn đúng ý với ngũ bá Thì thấy sưng bá vương là phải Tôn hiệu ấy là do ta lựa chọn Trương Lương chỉ là kẻ trình bày cho ta biết đó thôi Nói xong trọng thưởng cho Trương Lương Chọn ngài làm tháng tốt lên ngôi Xưng hiệu là Tây Sở Bá Vương Cai trị chính quận nước sở Đóng đô ở Bành Thành Tôn Hoài Vương làm Nghĩa Đế Thiên Sang Giang Nam công việc xong, bá vương muốn xuất kho nhà tầng để ban thưởng quân sĩ, nhưng khi quân bái công vào hầm giương đã chuyển đi hết sạch, nai kho tàng đều trống rỗng, thì liền hỏi Phạm Tăng: "Tướng sĩ theo ta đã lâu, nay muốn tù lao thì lấy đâu mà làm việc ấy?" Phạm Tăng nói: "Việc ấy không khó, bái công vào hầm giương trước cửa cải ở đâu tất biết, xin hỏi bái công thì sẽ rõ." Bá vương theo lời, Sai người đi tìm bái công Trường Lương hay tin Cắp tóc biên thư mập Gửi cho bái công rồi nói Mình công nên vào ý kiến bá vương Hãy bá vương có hỏi đến lương tiền Thì xin cứ chỉ cho lương này Bái công vào triều ý kiến Bá vương mới hỏi Nhà tầng giàu có bội phần Tướng công đã vào hàm dương trước thấy có biết của cải để đau hay chăng Bái công nói Tôi mới đến công việc bộn bề chưa hài xác đến kho tàng, xin đại vương hãy hỏi Trương Lương thì mới biết được. Bá vương tức giận, cho gọi Trương Lương đến rồi trách: "Nhà ngươi biết kho tàng nhà Tần, cớ sao không nói cho ta biết?" Trương Lương nói: "Tau đại vương, đại vương chư hỏi đến thì tôi đâu dám thưa. Cứ như nhà Tần của cái Tích Trử, từ đời Hiếu Vương đến nay, cải thiên hạ thì không đâu bằng. Tuy nhiên đến đời Tần Thủy Hoàng, lấy ngân quỹ ra Sửa sang cung điện ở Ly Sơn, Của cải ấy hao quá phân nữa, Sau đó lại để vào trong mộ tầng thủy hoàng rất là nhiều, Vì vậy mà hiện nay kho tàng bị trống rỗng. Bá vương ngẫm nghĩ một lúc, Rồi hỏi Phạm Tăng, Của cải để trong mộ tầng thủy hoàng, Thì ta cứ đào lên mà lấy, Để ban thưởng cho quân sĩ. Phạm Tăng nói, Mộ tầng thủy hoàng chẳng qua, Là bài trí những đồ chơi thường nhật, làm gì mà có củ cải? trương lương mỉm cười nói: quần sư làm rồi. mộ tầng thủy hoàng chu vi chín dặm, cao đến năm mấy thước. lấy châu ngọc kết làm ngôi sao, lấy thủy ngân giả làm sông nước, lấy vàng bạc xây thành quách, lấy bách bảo làm đồ ngự thiện. bắt hơn vài trăm cung nữ đem trông sóng, bao nhiêu củ cải trong nước như là san hô, mã não, phỉ thúy, lưu ly điều chất thành núi giả bạc đêm bảo khí trong mộ bốc lên như là một ánh trăng. Bá vương truyền quân sĩ đánh quật mộ tầng thủy hoàng ngay phạm tăng cang thủy hoàng tuy vô đạo nhưng đó cũng là ngôi mộ của một vị đế vương Nài vô cớ mà quật lên khác chi là lối cướp mã, cho nên làm như thế. Bá vương nói thủy hoàng tầng bảo gồm thâu sáu nước. Vơ vét của thiên hạ đến tận xuân tuỷ Ác hơn là kiệt trụ Đốt sát vợ chôn học trò Tội ác chất đầy trời Ta đào mã thủy hoàng Cốt vì dân mà trả oán Cân di, phải có củ cải Ngày hôm sau Bá vương dẫn quân lên núi ly sơn Cảnh vật trang nghiêm Muôn màu rực rỡ Rừng tùng bát trải một màu xanh mơn mở Cung điện nguy nga Lòng bóng đài gương thềm lang quy ngưỡng đá, đường ngự uống cầu vòng, thật là một cảnh bồng lai trong cõi thế. Bá phương tấm tắc khen thần, công trình kiến trúc tinh vi, bàn tài nhân đạo, nhân tạo đúc nên cảnh vật. Thấy này thì hết cả kho tàng kiệt sức của nhân dân là phải lắm. Một lời ban lệnh, hàng ngàn nhác búa vang đồng, các bụi bay mịt mù, chim chắp giặc mình, tua tủa lượn vòng trong không gian. Như luyến tiếc nơi tổ ấm Quân sĩ đào đến ba ngày Mà chưa thấy chính huyệt Bá Vương theo bản truyền lệnh Nếu ai biết được chính huyệt ở đâu Thì sẽ được ban thưởng. Bỗng có một người đánh tàu Chính huyệt của Tần Thủy Hoàng Chỉ riêng hạ thần được biết mà thôi Bá Vương quay lại Thấy người đó là anh bố Thì mừng rỡ hỏi Sao nhà ngươi lại biết được Anh bố tàu Khi trước tôi đem phu đi làm đốc công Tôi coi ngôi mộ này Sau đó các dân phu Đều bị Thủy Hoàng bắt giết hết Tôi may đã trốn thoát được Nên đã biết được Bá vương truyền anh bố đem quân đi đào Đào từ đường chính Bắc cho đến đường chính Nam Dài hơn một trượng Mới thấy một tiền phòng Chu vi rộng 8 thước Trong tiền phòng Lót bằng đá hoa trần kết gấm, Chính giữa là một con đường Chạy thẳng vào một khung cửa bằng cẩm thạch hai bên đứng la liệt các lão thần chạm bằng mã não mặt triều phục cầm hốt mang hia đứng chầu anh bố già quân tiến đến phá tấm cửa đá tiếng dội thấu đến hai dặm cánh cửa đá tung ra để lộ một căn phòng rộng chính giữa có một tấm bia lớn chạm chín con rồng đàn dương nhan múa vuốt sau tấm bia là một cái lầu cũng xây bằng đá bốn phía vách tường kính mít Toéng Ninh không có cửa ra vào. Quân sĩ ngơ ngác, không biết đi vào đâu, Bố mới nói: "Các ngươi hãy quật cái bia ấy xuống, tất nhiên sẽ có đường đi." Thật vậy, qua một lúc hì hục, quân sĩ đã đập vỡ được cái bia đá, tức thì tám cánh cửa của thạch lâu mở ra, để lộ bên trong thành quách ngổn ngang, cung vàng điện ngọc chẳng khác nào một đàn vua trên mặt đất, và cứ theo con đường nơi chánh điện, đi thẳng vào. Thì hai bên là tam cung lục viện Chính giữa là nhà để linh cữu Đầu đầu cũng chạm trổ Toàn chân trâu ngọc bích Sáng rực như ba ngày Tuy ở dưới đường hầm Nhưng ánh sáng lại không thiếu Anh bố truyền đập các bờ thành Để lấy vàng bạc Rồi khuân những bảo vật lên Bá phương muốn đập linh cữu của tần Thủy Hoàng Nhưng anh bố nói Thủy Hoàng bình sanh làm điều ác Sợ sau này có người quạt mồ phá xác Nên đã đề phòng rất kỹ Linh củ làm bằng đá Trong đó chứa rất nhiều tên sắc, thuốc nổ Nếu như đập vỡ, Cả đám quân sĩ vào đây Sẽ đều phải bị chết hết Chi bằng cứ để yên như thế Lắp lại là hơn Bá vương y lời truyền quân khiên hết kim ngân Châu báo lên trên mặt đất Đoạn sai đấu cung A Phòng Lửa cháy ba tháng vẫn chưa tắt Bao nhiêu cung đài mỹ lệ nguy ngàn Thấy đều ra trò hết Ôi công trình dân chúng Bao nhiêu năm trời sưng máu Dưới tài bảo chúa Chỉ trong phút chốc đã tan tành Người sau có thơ rằng Chén ngọc vỡ tan xem tợ tuyết Quân hàng nghìn vạn Đều lưu huyết Hàng dương lửa cháy mấy tuần trăng Bá nghiệp đang theo Lan khói biếc Cung điện nhà tầng ra trò Lòng dân tầng cũng lạnh lẽo họ chán ngán hành động hung tàn của Hàn Vũ. Các chư hầu đóng quân ở nơi Hàm Dương lâu ngàn muốn rút về, rủ nhau đến nói với Phạm Tăng. "Chúng tôi đánh đây đã lâu, chưa được phong hưởng tước lộc, sợ rằng trong nước có biến nên chúng tôi muốn xin về." Phạm Tăng nói, "Xin các ngài chờ đợi ít hôm, tôi sẽ báo cáo với đại vương." Nói xong và ý kiến ba ư nói, "Các cô chư hầu Theo đại vương đánh tầng đều có công lao Mà chưa được phong thưởng Xin đại vương hãy luận công Hành thưởng rồi cho đâu về đấy Để họ được an tâm Bá vương nói Ý ta muốn phong tước cho họ đã lâu song có một điều khó khăn Nên ta còn do dự Phạm Tăng hỏi Tâu đại vương có thể cho tôi biết Điều khó khăn đó được hay chăng Bá vương nói Vua hoài vương có ước Ai vào quan trung thì làm vua lấy lẽ công bình thì Bái Công được làm vua. Nại ta tiến vị, còn biết phong Bái Công làm sao?" Phạm Tăng nói, "Nếu muốn thiên hạ khỏi cho đại vương là kẻ cứu công thì nên phong Bái Công vương chức, bà thuộc cũng là đất quan trung, nhưng non sông hiểm trở, nhà tần trước đây thường đầy kẻ có tội vào trong đó, vài cứ phong cho Bái Công làm Hán vương, rồi phong cho Chương Hàm từ Mã Lân." Động ế làm vua tam tầng để chẹn đường hiểm yếu Không cho bái công thoát ra khỏi đất ba Thuộc, Mà phải cho chết già ở trong hung địa Tuy tiếng là phong vương Xong kể như là bị đài đi biệt xứ Sở ba vương nói kể đó rất hay Liền sai quan quân chính tư Đem sổ bộ để luận công phong thưởng Các, Các bạn, bạn đang, đang nghe truyện do trải Báo của thư viện audio.net diễn đọc. Bá Vương Phong thử như sau. Bãi Công làm Hán Vương, đóng đô ở Nam Trịnh, cai trị 41 huyện. Chương Hàm làm Ôn Vương, đóng đô ở Phế Khẩu, cai trị đất Thượng Tần gồm 38 huyện. Tư Mã Hân làm Tắc Vương, đóng đô ở Lịch Dương, cai trị đất Hạ Tần gồm 18 huyện. Đổng Ế làm Tịch Vương, đóng đô ở Cao Nô. Cai trị đất trung tần gồm 30 huyện Thần Dương làm Hà Nam Vương Đóng đô ở Lạc Dương Cai trị Hà Nam gồm 20 huyện Anh bố làm Cứu Giang Vương Đóng đô ở Lục Hợp Cai trị 45 huyện Và những người sau đây Cũng đều được lần lượt phong thưởng Trấn vào những nơi không quan trọng lắm Như Cung Ngao làm Lâm Giang Vương Ngô Nhuế làm Hoành Sơn Vương điền an làm tế bắc vương, ngụy bái làm tây ngụy vương, trương Nhĩ làm thương sơn vương, tăng đồ làm yến vương, triệu yết làm đại vương, điền Hoành làm thượng tài vương, điền Úc làm trung tài vương, trịnh lã làm hàng vương, trần thắng làm lương vương, điền vinh làm tiền tài vương, điền khánh làm triệu vương, trần dư làm bắc triệu vương. Hạng Trang làm Đông giáo vương, hạng Chính làm Xuân thắng vương, Phạm Tăng làm Thừa tướng, hạng Bá làm Thượng thư lệnh, Chung Ly Muội làm Hữu Tư mã, Đinh Công làm Tả tướng quân, Lâm Thư làm Đại Tư mã, Quý Bố làm Tả Tư mã, Ung Tôn làm Hữu tướng quân, Lưu Tần làm Hậu tướng quân, Trương Bình làm Đô úy, Tàng Sinh làm Tả giám nghị. Vũ Anh làm dầu chiên đại tướng quân Hoàng sở làm đại tướng quân Tử kỳ làm đại tướng quân Hàng tính làm chấp kích lang. Văn vũ bá Quan sau khi được phong tứ quyền Mở tiệc ăn mừng trong ngoài rộng rịp Riêng bái công thì lòng bối rối không an Chư tướng thấy vậy hậm hực nói Hán trung là chỗ nhà Tần dùng để đầy tội nhân Nay bá vương lại phong chú công Lại vào trấn ở nơi đó Chẳng khác nào là muốn giam lòng Ấy là mưu của Phạm Tăng muốn hại chúa Công Phàng khoái nổi giận nói Phạm Tăng khi chúng ta thái quá Tôi xin liều chết Đem thần quyết chống lại Không nghe lời theo bá vương Bái công cũng tỏ ý hàng học Công của ta rất lớn diệt nhà Tần, thâu đất Quang Trung Lẽ ra phải được làm vua nước Tần Đóng đô ở Hàm Dương mới đáng Sao lại đầy ta vào nơi lâm sơn chứng khí Bốn bề toàn là núi non rừng rậm Thì chịu làm sao được Tiêu hà vội can Làm vua ở Hán Trung tuy xấu Nhưng còn hơn mất cả sự nghiệp Chịu khuất một người Mà thu phục được hết thiên hạ Đó là gương vua Thang Vua Vũ đời xưa Xin đại vương cứ vào Hán Trung Tích thảo đồng lương Chiêu hiền đại sĩ Lấy ba thục làm căn cứ Mộ thêm quân Một ngày kia sẽ kéo ra đánh tam tầng Thì làm gì chẳng thu phục được thiên hạ Trường Lương cũng nói Thục tuy là tội địa Nhưng trong đó có núi non hiểm trở Ngoài có sông ngòi bao quanh Thì tiến thì có thể chiếm được thiên hạ Mà nếu thoái Thì có thể giữ được biên cương Đó đúng là chỗ đất dụng võ Đại vương nên vui lòng mà nhận lấy Nếu tỏ ý bất mãn, Đất bá vương sẽ tìm cách mà ám hại Hơn nữa Phạm Tăng nó là kẻ mu sâu Ta không nên chống đối." Hán Vương Bùi ngồi nghe theo và nói: "Nếu không có tiên sinh giải bày, ta đã làm việc lớn." Lịch Tư Cơ mới nói: "Chúng ta cứ vào Hán Trung có ba điều lợi. Thứ nhất, đất thuộc hiểm trở, xa cách trung nguyên sẽ không ai rõ được thật hư. Thứ nhì, trong lúc đại vương có công, bị bá vương bạc đãi, bắt làm dân sẽ mến chuộng. Thứ ba, chúng ta sẽ có đủ thời gian Hoàng cánh để tạo lấy thời thế, có 3 điều lợi, như vậy thì lo gì, không gồm thâu được thiên hạ sao này. Hán Vương mừng rỡ, liền chọn ngày khởi hành. Giữa lúc đó, Phạm Tăng sau khi đề nghị phong Bái Công làm Hán Vương, trấn thủ Hán Trung, bỗng nghĩ lại rằng: Bái Công mạn quả, tức là đầu dùng sẽ hoàn toàn màu đỏ thuộc hỏa. Này đến tháng trùng, đất phương Tây thì thuộc kim. Khi mà gặp hỏa, tất sẽ thành đại khí Nghĩ như vậy, liền vào tâu với bá vương Bệ hạ, phong bái công làm hán vương Bái công có ý bất bình Bá lại chư tướng của bái công phần nhiều là người Sơn Đông Đều có ý quán bệ hạ Nếu không dùng uy lực mà trừ đi, sao này khó tính Bá vương mới nói, ta đã phong tước rồi Nay còn tranh cãi làm sao được Phạm Tăng suy nghĩ một lúc rồi tâu ngày mai bệ hạ đòi hán vương vào chầu nếu hán vương tỏ ý bất mãn xin bệ hạ hãy chém quách đi là xong bá vương nhận lời hôm sau hán vương vào chầu bá vương mới hỏi ta phòng cho ngươi vào hán trung ngươi có thuận đi hay không hán vương khúm núm tàu đã làm tôi ăn lộc vua thì sinh mệnh đã ở trong tay của vua có lẽ nào còn dám nói thuận hay là không thuận tôi thì cũng như con ngựa của bệ hạ Giật cương thì đi Gò cương thì đứng lại Có thế thôi Bá Vương cười khúc khích rồi nói Nhà người thật khéo ví dụ Thôi ta cho về thu xếp để lên đường Không còn gì để hỏi han nữa Hán Vương vội vàng trở về dinh Trương Lương mừng rỡ nói Đại Vương có biết việc nguy hiểm ngày hôm nay hay chăng Hán Vương ngạc nhiên không hiểu Trương Lương mới nói tiếp Đại Vương hồng phúc lớn lắm Ban nãy nếu Đại Vương nói là bằng lòng hay không bằng lòng thì đã nguy rồi. Hãn Vương bấy giờ mới biết đó là kế của Phạm Tăng, liền hỏi Trương Lương, nếu cứ ở đây mãi e có điều sẽ nguy hiểm, thấy tiên sinh liệu lẽ nào? Trương Lương nói, để tôi bàn với Hạng Bá và Trừng Bình rồi sẽ liệu. Bây giờ Tần Đại Vương cứ thu xếp hành trang, sẵn sàng để chờ dịp mà lên đường. Rồi đó Trương Lương đã nói với Hạng Bá và Trừng Bình Phạm Tâm có ý hại Hán Vương, Hán Vương muốn đi ngay cho thoát nạn, hai ông có cái gì xin giúp đỡ, tôi quyết chẳng quên ơn. Trần Bình ngồi nghĩ một lúc, rồi ghé vào tai Trương Lương nói mấy câu, Trương Lương vỗ tay khen, kế ấy hay lắm.